Chương 445, đợi ướp xong, cô cho thêm bột mì vào xoa đi xoa lại, xoa đến khi tay gần như gãy là được. Diệp Cửu cừu cừu ngửi thử, xác nhận không còn mùi gì nữa thì lại cho vào nước sạch. Sau đó cho thêm rượu trắng hoặc các nguyên liệu khử tanh khác vào ngâm một lúc, đợi cô rửa sạch và để ráo hết các món ăn kèm, cô lại rửa sạch dạ dày heo một lần nữa, sau đó để ráo nước rồi cho Vào nồi nướng sơ qua lớp vỏ bên ngoài, như vậy làm ra sẽ thơm hơn. Tế b SC sau khi nướng xong, lấy xạ dày heo ra trần qua nước sôi, sau đó cắt thành từng miếng bằng ngón tay, sau đó cho vào nồi. Lớn hầm trong 1 giờ, trong lúc hầm xạ dày heo, Diệp Cửu cửu đánh bột làm bánh cuốn trước, sau đó cho thêm bột màu đỏ, bột năng, bột lọc vào bột gạo sống, khuấy đều, lọc qua rồi để. Riêng Trước khi hấp bánh cuốn, cô còn cần làm nhân bên trong, Diệp Cửu Cửu trước tiên chuẩn bị sẵn lưới mớ vàng đã mua, lưới mớ rất giòn, cần dùng khăn ướt đắp trước, đợi mềm rồi mới cho. Vào tôm đã trộn sẵn gia vị, dùng hai lớp lưới mớ vàng bọc tôm lại rồi cho vào chảo dầu chiên vàng giòn, ngửi thấy mùi thơm thì vớt ra để ráo dầu, lúc này, cô múc một thìa bột gạo đỏ đã pha Sắn cho vào đĩa ăn nhỏ hình chữ nhật bằng thép không gì, sau đó trực tiếp cho vào nước sôi, hấp khoảng 2 phút là được. Bánh cuốn tôm hấp xong trông đỏ tươi hấp dẫn, cô hấp tổng cộng 2 miếng, sau khi lấy ra thì cuốn chả tôm đã chiên vào, sau đó cắt thành từng miếng cho vào đĩa, màu sắc tươi tắn, trông rất đẹp mắt, Diệp Cửu cừu cừu để một phần nước chấm bên cạnh, sau đó đi ra. Sân Tiểu Ngư, gọi anh trai đến ăn bánh cuốn này. Tiểu Ngư nghe thấy tiếng liên nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, đẩy tay cô, xe trượt tay trượt một cái là đến. Cô bé nhìn thấy bánh cuốn tôm. Liên phát ra tiếng kinh ngạc, Cửu Cửu, lại là món ngon mà em chưa từng thấy, đây gọi là bánh cuốn tôm đỏ. Diệp Cửu Cửu cầm một miếng đưa cho Tiểu Ngư, nếm thử xem có ngon không. Tiểu Ngư nhận lấy rồi trực tiếp nhét vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu, ngon điệp cừu cừu cũng đưa cho Lăng Dư một phần. Đợi hai người họ đều ăn xong, cô cũng cầm một miếng, nhẹ nhàng cắn xuống. Ngay khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được độ dai của lớp vỏ, giống hệt như cảm giác khi ăn há cảo tôm trước đây, có lẽ vì lớp vỏ hơi dày nên ăn không được dai, lát nữa làm cho khách có thể làm mỏng hơn một chút. Bên dưới lớp vỏ là lớp lưới vàng giòn, lớp lưới vàng giòn đặc biệt giòn, răng vừa cắn vào đã có thể nghe rõ tiếng vỡ tan, tiếp theo là lớp nhân tôm dai và ngọt hơn. Ba lớp kết hợp với nhau, hương vị tuyệt vời. Ngon như há cảo tôm pha lê, em muốn thêm một cái nữa ồ, Tiểu Ngư nói xong liền cầm một cái nhét vào miệng, cái miệng nhỏ nhắn nhét căng phồng, đôi má vốn đã múm em em lập tức biến thành khuôn Mặt tròn vo, hình dáng giống hệt như khuôn mặt tròn đáng yêu của cậu bé xin bút chi. Diệp cửu cửu càng nhìn càng thích cô bé, ăn chậm thôi, đừng nghẹn, vâng vâng. Tiểu ngư miệng thì trà, lời nhưng vẫn không nhịn được câm thêm một cái. Cô bé định đi khoe với thú cưng của mình. Kết quả vừa quay người đã thấy con bạch tuộc lớn không biết bằng cách nào đã thoát khỏi sợi dây. Đang bò dọc theo tường bếp lên trên. Tiểu Ngư kinh ngạc há hốc miệng, miếng bánh cuốn đỏ đang cắn trong miệng lập tức rơi xuống đất, cừu cừu. Nó sắp chạy mất rồi.